các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mixiz, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. các bạn thân mến, Oblonsky hết lời ca ngợi Fronsky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 cặp mắt đen của chàng ngời lên một ánh chiều mến và một nụ cười sung sướng thoáng nở vừa nhũn nhặn vừa đắc thắng theo cảm giác của Levin chàng cúi chào Kitty và chia bàn tay thon thả nhưng rộng cho cô bác sau khi chào mọi người và nói với mỗi người vài câu chàng ngồi xuống không nhìn Levin trong khi Levin vẫn không rời mắt khỏi chàng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 Và bà cười gượng. Không đâu, Masha. Anh công xoan chỉ nói, anh không tin chuyện gọi hồn. Kitty Sen vào, cú đỏ mặt ngượng thay cho Levin. Chàng cảm thấy điều đó vẫn nổi nóng định đáp lại. Nhưng Rolski với nụ cười thân ái và cởi mở, liền xen vào cuộc tranh luận đang đe dọa chuyển thành mỉa mai chua chát.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 đự Ba Tước Nostone nói, Chúng cháu đang định làm một thí nghiệm. Thí nghiệm gì thế? Xoay bàn nè. Xin quý bà và quý ông thứ lỗi cho. Nhưng theo ý tôi thì, chơi trò trồn đèn. Đây là một trò chơi tập thể. Trong đó mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, luồn cái vòng và sợi dây dài và chuyển nó từ chỗ này qua chỗ khác. Tượng trưng cho con trồn đèn đang lẩn trốn người sang. Một người...